Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào mừng tất cả các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình Ngay hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cầu trúng tổng tài đào hoa Thưa các bạn, cô là nhị tiểu thư, một viên ngọc quý trên tay của cha Đã 25 tuổi nhưng cô vẫn chưa kết hôn Điều này đã khiến cho ba ba của cô vô cùng lo lắng Nhưng mọi người lại không biết được một sự thật rằng Trái tim của cô đã trao cho một người đàn ông khác, một người được mệnh danh là playboy, một tổng tài hào hoa, thay bạn gái như là thay áo. Khi kết giao cùng với anh ta, cô cũng đã xác định rằng sẽ có một ngày cô và anh phải chia tay. Thế nhưng khi điều đó xảy ra thì đã khiến cho cô vô cùng đau khổ. Nhưng bởi vì tính tự trọng quá cao, cô cũng đã chấp nhận lời chia tay này. Nhưng điều cô không thể nào ngờ được đó chính là người đàn ông kia Sau khi đã chia tay cô rồi, vẫn tìm mọi cách để dùng rằng không rất với cô, khiến cho cô không thể nào quên được anh. Anh ta làm như vậy là có mục đích gì? Lẽ nào anh ta cũng có tình cảm giống như cô hay sao? Ngày sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Nô Di cùng dõi theo những diễn biến trong câu chuyện Cầu trúng Tổng Tài Đào Hoa này để tìm hiểu nhé! Trong cách sẵn sang trọng, Lễ đường kết hôn được bố trí rất nhiều hoa tươi và bóng bay. Chú rể Diêm Trọng Uy Anh Tuấn cùng cô dâu Đinh Vũ Thiến xinh đẹp đã hoàn thành nghi lễ kết hôn, đang từ trong phòng thay quần áo ra ngoài chuẩn bị cách bắn bảy tầng. Là cha của cô dâu, Đinh Bá thực là vui vẻ cười to. Ông hài lòng nhìn cô con gái cả xinh đẹp, kiêu ngạo vì cô có thể nắm được hôn sự với tập đoàn Dương Thăng của Diêm gia. Dương Thăng không những là khách hàng lớn của Đinh Thị, hơn nữa còn là tập đoàn lớn số một số hai trong nước. Có thế lực như thế làm hậu thuẫn, tương lai Đinh Thị chắc chắn sẽ không kém. Ngoài ra Tổng Giám đốc Dương Thăng, Diệm Trọng Uy, chẳng những có một bộ dạng tuấn tú lịch sự, năng lực cũng không phải bàn. Hơn nữa còn vô cùng cương chiều con gái mình. nhìn như thế nào cũng thấy hôn sự này đối với Đinh Thị mà nói là toàn thắng nhưng ông đình cũng không vì thế mà thỏa mãn ánh mắt của ông vẫn không ngừng tuần tra trong đám đông kia đúng vậy ông đang tìm rầy hiền xứng đôi với ba cô con gái khác hôm nay là đám cưới hào môn người tới chúc mừng chủ yếu là doanh nhân và những nhân vật nổi tiếng có thể coi là nơi quan hợp tập hợp trường hợp như vậy đúng là lúc cung cấp cơ hội chọn trẻ tuyệt vời mang theo lòng tin và mưu tính mãnh liệt hai mắt của ông không ngại phiền toái mà quét qua mỗi người trong hội trường khi ông nhìn thấy con gái thứ ba đinh vũ như đang nói chuyện cùng với một vị cao lớn tuấn tú đẹp trai thì ánh mắt không khỏi sáng lên toàn thân hưng phấn khà khà người đẹp trai này không phải ai khác mà chính là cậu út tê thiếu yến của tập đoàn tài chính tề thị mà từ trước tới nay vẫn dịu dàng ít nói với đinh vũ như Đang đứng tan ngẫu cùng với đối phương Ai con người Nhìn có một chút khởi sắc Đúng là không tệ, không tệ một chút nào Cô con gái này thật là tinh mắt Tề ra thị nghiệp thật là to lớn Tùy tề thiếu yến Chỉ là con thứ hai Nhưng ngày sau Vẫn là chỗ tốt không thể thiếu được Nghĩ đến đây thì ông Đinh Bá thực Lại cười toét cả miệng Đắc ý xong Ông lại dùng ánh mắt thợ xanh Tiếp tục tần tra Đúng lúc đụng phải con gái út của mình là Đinh Vũ Du Cái con bé này Đang giờ trò quỷ cái gì vậy Mặt thầy hai cánh tay mạnh khảnh của con bé Đang ôm chặt lấy cánh tay cường tráng Của Đinh Tử Hạo Không ngừng cùng anh nói chuyện Đinh bá thực không đắc ý nổi Nhịn không được mà nhíu mày Tiểu quỷ này không nghiêm chỉnh đi tìm đối tượng tốt Lại quấn lấy anh trai mình Để làm cái gì cơ chứ Thật đúng là không có tiền đồ một chút nào mà Thôi thôi đi Dù sao con bé này nó cũng còn nhỏ Cũng chưa tốt nghiệp đại học Bây giờ lo lắng cũng là dư thừa Đến lúc đó rồi hãy nói đi Đem chuyện cô con gái út đặt sang một bên Ông lập tức đem tâm tư chuyển đến cô con gái thứ hai Là Đình Vũ Khiết Đình Vỗ Khiết đã 25 tuổi Hoạt bát xinh đẹp Nhưng còn không có nổi một bạn trai Mỗi ngày chỉ biết cầm máy ảnh Chụp đông chụp tay không có việc lên nút trong phòng nửa ngày không có ra có lúc đình bá thực hoài nghi cô con gái này có một chút vấn đề nhưng thoạt nhìn lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.